Mời các bạn lắng nghe câu chuyện đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm phần 122 hồi 61 về ngôi nhà cũ gió cũng thổi nhưng không m mạnhnh lắm cây lá vẫn đưa nhưng khung cảnh vẫn vắng hoa không có những tiếng gì lẫn ác thế nhưng Lâm tiênên Nhi vẫn làm như vì gió vì lá khô nên nảng không nghe những lời qua lại L lý Tẩm Hoan và T tôn tiểu Bạch Hì như nàng bốc biến thành một người vừa câm vừa điếc tôn tiểu Bạch vụt chuyển có chuyện khác Lý T Hoan anh có biết chuyện Long tiêuêu Vân và thượng quan Kim Hồng kết máy với nhau không Lý Tẩm hoan cật đầu có nghe nói qua và cô và ông cô cũng vì chuyện đó mà đến đây phải không tôn tiểu bạchật đầu đúng thế Vì biết rằng nơi đó sẽ gặp nhiều người Nhưng chủ yếu vẫn là Vẫn biết chắc chắn nơi đó có anh Bây giờ Lý Tẩm Hoan mới trượt nhận ra sự sừng hồ thay đổi của Tôn Tiểu Bạch Từ khi bắt đầu gặp cỡ đến nay Tôn Tiểu Bạch bất luận đều gọi là Lý Tẩm Hoan là Lý Thám Hoa Nhưng mới đây khi gặp lại lần này Nàng đã mấy lần gọi hắn bằng anh Có rất nhiều lý do để giải thích lối cải biến sửa danh như thế Nhưng riêng lý tẩm hoan Hắn thấy đây lại là một biến cố manh nha trong đời hắn Hắn len lén thở dài Hắn khẽ liếc vào mặt nàng Không hiểu tại sao Bỗng dưng hắn thấy lòng mình hơi bảng hoàng như vừa thấm rượu Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn Mặt nàng phơn phớn như một mùa xuân qua thật lâu, Lý Tham Hoa thở dài. Nếu không có cô và Tôn lão tiên sinh thì lần gặp thượng quan Kim Hồng này có lẽ Hắn biết chuyện gián đoạn trận đấu giữa hắn và thượng quan Kim Hồng, có bản tay của ông cháu Tôn tiểu Bạch nhúng vào, nhưng hắn không nói thẳng. Tôn tiểu Bạch mỉm cười. Có lẽ sao? Có lẽ Thượng quan Kim Hồng bây giờ đã đảm kỹ trong cơ quan tài rồi nhỉ? Lý tầm Hoan mỉm cười không nói. Hắn biết không sớm thì muộn. Giữa hắn và Thượng quan Kim Hồng cũng sẽ có một cuộc quyết đấu. Nhưng hắn không muốn đề cập chuyện ấy thêm nhiều. Hắn biết một khi trong lo lắng nhiều về một việc gì thì thầm tầm sẽ dao động. Tôn Tiểu Bạch nói. Thật ra đối với Thượng quan Kim Hồng... Cũng không cần phải có thái độ đạo nghĩa đâu Giá như ngay khi hắn nhận được cái chết của con trai hắn mà ra tay Thì cũng có chẳng sao mà Lý Tẩm Hoan cười Dầu có thừa lúc ấy mà ra tay Thì cũng chưa chắc đã thắng hắn Sơn Tiểu Bạch gặn lại Chưa chắc ư Anh cho rằng trước cái chết của con trai hắn Lòng hắn không chút gì bấn loạn cả sao Lý Tẩm Hoang nói Không hẳn Vì máu vẫn trong ruột chảy ra Dầu sao con người của hắn vẫn có nhân tính Thế thì tại sao anh lại không chịu ra tay Anh cần biết rằng Anh có lưu lại hắn một chút tình chưa chắc hắn cũng sẽ đối với anh như thế mà Tôi với hắn bây giờ đã lâm vào thế bất tương dùng Căn bản là không có tình gì cả Thế thì Cô nhận rằng một khi mình làm một chuyện gì nương tay với người khác Là mình đã vì họ mà lưu tỉnh hay sao? Không, quan niệm của tôi không phải thế đâu Tôi nghĩ rằng một khi mình có một hành động phải Việc đó không vì ai cả Mà mình làm cho chính bản thân mình Mắt hắn đâm đâm nhìn về phía xa xôi Thì đang đưa tâm hồn mình đến một nơi xa nào đó Và hắn ung dung nói tiếp Chẳng hà như khi gặp một người hành khất Mình trao họ một món quà hoặc một ít tiền Lúc đó mình đâu có nghĩ là mình muốn được lưu ân nghĩa đâu Mà cũng chưa chắc mình đã có lòng nhân Chẳng qua vấn đề làm trong cảnh ta có người Không nên mình hành động cho lương tâm mình không dày dứt Như thế tất cả những hành động mà người đời có thể gọi là nhân nghĩa ấy Trước hết là làm cho chính bản thân mình đã Sự báo đáp trên đời cũng có Nhưng đó là việc riêng của họ Không thể nhập vào người đã thi ân được Tôn Tiểu Bạch nhìn sững Lý Tẩm Hoan Không hiểu nàng cảm thông câu nói ấy hay là nàng kinh ngạc nữa Thật lâu nàng hỏi lại Như vậy trên đời này không có chuyện người này thi ân cho người khác hay sao Lý Tẩm Hoan cười Tùy theo từng quan niệm Nhưng theo tôi thì không Ngần ngừ một phút Tôn Tiểu Bạch lại hỏi Như vậy trong đời Anh không hề ghi ân với bất cứ một ai à Cô muốn tôi Có mang ân ai không chứ gì Tôn Tiểu Bạch gật đầu Lý tẩm hoan cũng làm thinh Hình như hắn hơi lựng khự Nhưng rồi hắn lại nói Phải nói thật tình rằng Tôi cũng chưa ý thức vấn đề cho chắc chắn Nhưng tôi nghĩ rằng Bất cứ ai hành động theo lẽ phải Nếu mình cần ghi nhớ lẽ phải Nếu mình có một sự trả ất nào đó Thì hành động ấy Cũng theo lẽ phải tôn tiểu bạch bật cười à, Anh mâu thuẫn lắm Ông tôi bảo Họ Lý khi ban ân cho người khác Thì rất dễ quên Nhưng khi người khác ban ân cho hắn Thì hắn ngàn đời cứ nhớ Lý tầm hoan cười Hắn cũng cảm thấy vấn đề vô cùng phức tạp có mà giải thích được." Tôn Kiều Bạch nói. "Nhưng anh có nhận anh là người tốt hay không?" "Nếu tôi quả là người tốt như người ta tưởng tượng ra thì có lẽ tôi đã chết hơn 80 lần rồi." Lần này, khi Trịnh Lý Động Hoan chuyển sang chuyện khác hẳn, hắn hỏi. "Lúc Thưởng Kim Hồng kính tôi một chén rượu, cô có còn ở bên ngoài hay không?" Lúc đó tôi đã đi rồi Chuyện đó sau tôi đi nghe Hiện tại anh và Thượng quan Kim Hồng Đều là nhân vật được coi là tuyệt đỉnh Nhất cử nhất động của anh và hắn Đều là tin tức chấn động võ lâm đấy Chính tối hôm nay trong thành này Có cả vạn người nghị luận Về anh và hắn đấy Chính vì thế Mà tôi tất phục ông cô Chính ông cô đã biến từ cục diện này Sang cục diện khác Mà chính người trong cuộc cũng không hề hay biết được Thật thì, ông tôi biết rõ nhiều chuyện lắm đấy. Anh có biết khẩu quan tài ấy ai đưa tới đó hay không? Đáng lý tôi phải hỏi. Không hỏi thì thôi, chứ sao cô lại hỏi tôi? Thật thì, cái gì tôi cũng có thể hiểu qua. Nhưng chỉ riêng anh là tôi không làm sao hiểu. Nàng nói, mà mắt cứ dán vào mặt đi tầm hoa. Tiếng mắt nàng nói lên một sự thán phục, chẳng những thế, tiếng mắt của nàng đang ủy lại. Hắn cảm thấy trước mặt nàng thật khó với người nào, làm gì nàng được. Lý Tẩm Hoàn cũng thấy ánh mắt của nàng, hắn đã thấy lòng nàng. Hắn muốn đưa tay qua vào vai nàng cho cả hai người một chút hơi ấm cúng, thế nhưng hắn lại không làm được. Hắn quay mặt sang hướng khác và cuối mình ho nhẹ nhẹt. Hình như Tôn Tiểu Bành cũng đợi chờ Thật lâu Nàng thở dài Hình như Anh rất sợ có người hiểu rõ lòng mình Vì thế cho nên Anh luôn mương, mương phòng bị Sợ à Nhưng sợ cái gì đâu Anh sợ Có người yêu anh Vì anh Rất sợ có người đọc được lòng mình Bởi vì bất cứ người nào bất cứ cô gái nào nếu đã hiểu rõ lòng anh rồi thì không làm sao mà không yêu anh được. Anh bằng lòng cho người ta hận thù chứ không dám để người ta yêu, có phải thế không? Bây giờ thì quả là xã hội cải biến rồi. Rất nhiều khoản 10 năm về trước không một cô gái nào dám nói tiếng yêu cả. Bây giờ về sau cũng chưa chắc Có cô gái nào khi không mà dám nói như thế đâu Bất luận tôi sinh vào thời kỳ nào Cho dù tôi sinh ra hội 100 năm trước Thì một khi lòng tôi đã nghĩ Là tôi cứ nói thẳng ra Một trăm tiếng yêu tôi cũng dám nói như thường Đúng Bất luận thời nào cũng có thể có những cô gái như nàng Nàng là con người dám nghĩ, dám nói Dám làm, dám yêu, dám hận Nhưng cũng có thể nếu nàng sinh nhằm thời đại xưa nhất, nhất định người ta sẽ bảo thái độ của nàng như thế là điên hoặc chính nàng là một người điên. Đêm nay, sương vẫn còn xuống thật nhiều. Tôn Tiểu Bạch đi chậm chọng trong màn sương. Hình như nàng cố kéo dài và rất mong đoạn đường đừng bao giờ tới chỗ cuối cùng. Lý Tầm Hoan vốn rất nóng lòng gặp lại tiểu phi, nhưng bây giờ Hắn cũng không hồi thúc nào Trong những năm gần đây Tâm tình của hắn rất nặng nề Gần như là chìm lên đi Hắn có cảm giác như một cái gọng trong qua cổ đè nặng xuống Nặng mãi, nặng mãi Cơ hồ không còn thở được Chỉ gần đây Khi nào cũng ở chung một chỗ Cùng gần gũi với tôn tiểu bạch Hắn mới cảm thấy vơi nhẹ một phần nào đó Hắn chợt phát giác Tôn Tiểu Bạch mới là con người thông cảm hắn hơn ai hết Nàng hiểu hắn đến mức độ Mà những tư tưởng của hắn chưa thành hình Là nàng có thể biết ngay Có thể được cùng người hiểu sâu như thế ngồi nói chuyện Thật không còn gì thú vị nào bằng Thế nhưng Lý Tẩm Hoan lại bắt đầu có ý nghĩ cần nên Bằng lòng để cho người hận Chứ không dám để cho người ta yêu Có phải thế không? Lý Tẩm Hoan chợt nghe lòng mình quảng thắt Hắn vừa cảm thấy vui vui Và nỗi buồn minh mùng vô cứ tràn vào Hắn không phải không bằng lòng để cho người yêu Mà đúng như Tôn Tiểu Bạch vừa nói Hắn không thể hay đúng hơn nữa là không dám Hắn cảm thấy mình không còn gì để cho ai Mà cũng không còn có chỗ để mà tiếp nhận Mỗi một con người đều có một cái gông riêng Trừ khi chính bản thân người ấy giải tỏa Còn thì không một ai Dù có muốn cũng không thể cởi dùng Lý Tẩm Hoan như thế Tiểu Phi cũng như thế Nhưng gồng siềng trong cổ họ Có phải vĩnh viễn không thể nào giải thoát được không? Chẳng nhẽ Họ phải mang nó xuống mồ sao? Đang đi Đang vui vẻ với Tôn Tiểu Bạch Lý Tẩm Hoan chợt nghe lòng nặng chĩu Và ngay khi đó Tôn Tiểu Bạch bỗng dừng chân Tới nơi rồi con đường rất vắng Bên đường có một gian nhà nhỏ Trong nhà ánh đèn sáng rực Tôn Tiểu Bạch quay lại hỏi Lâm Tiên Nhi Chỗ này cô biết chứ Phải không Tự nhiên là Lâm Tiên Nhi rất biết Nàng biết hơn ai hết Vì đó là nhà của nàng và Tiểu Phi Nàng cắn môi gặt đầu Nhưng rồi nàng vẫn không giảm được Nàng hỏi giọng ngập ngừng. Có phải Tiểu Phi đã về rồi? Tôn Tiểu Bạch gặn lại. Cô có muốn vào gặp hắn không? Lâm Tuyên Nhi nói. Tôi... Tôi có thể vào được chứ? Tôn Tiểu Bạch cười gặn. Đây vốn là nhà của cô. Nếu cô muốn vào thì chuyện rất tự nhiên. Chứ có gì phải hỏi người khác? Lâm Tuyên Nhi cúi mặt nhưng nhưng bây giờ